Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc chuyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu liêu manh chương là danh nghĩa của tổ tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đám người thiên vân hoàng cũng như là vương minh minh sau khi đến cái khu vực được gọi là thần duyên chi địa hay là vùng đất bị nguyền rủa thì chúng ta cũng phát hiện ra là rất nhiều đại đế họ đều không thể tự thoát ra khỏi cái nơi ở của mình. Ngay cả cái tên Hoàng Ngục Đại Đế lúc đầu cử ba tên thần sứ đi thu thập tín ngưỡng cũng vậy. Hắn chỉ ở trong cái khu mộ đó và coi như là bị Thiên Vân Hoàng đào trộm mộ rất là cay cú. Ngoài ra thì còn một vị nữ Đại Đế thì đang bị nhốt trong lầu cát của mình, thì đang bị Vương Minh Minh lừa gạt tình cảm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà Thiên Vân Hoàng lúc này đang lợi dụng trận pháp của Gia Cát Thần Hầu lấy được rất nhiều linh dược Đại Đế, Hòa ngục đại đế lúc này thực sự là rất muốn giết chết Thiên vân Hoàng, chỉ là hắn không có được năng lực này, cho nên chỉ có thể đứng nhìn Thiên Văn Hoàng cầm trong tay linh dược đại đế. Tiểu bối, ngươi cho ta mời cây linh dược cấp đế, bản đế sẽ nói cho người một bí mật. Hòa ngục đại đế không còn cách nào, chỉ có thể lần nữa nghĩ biện pháp. Thiên vân Hoàng liếc hắn một cái. Ngươi nói cho ta nghe bí mật trước, nếu không thì đừng mơ tưởng lấy được linh dược cấp đế. Thiên vân Hoàng chết tiệt. Hòa ngục đại đế hết bày ra vẻ mặt lạnh lùng, bây giờ hắn không ra được cho nên phải đè sát ý của mình xuống. Lỡ như ta nói rồi mà ngươi lại không đưa cho ta, vậy chẳng phải là bạn đế sẽ bị người lửa sao? Vậy thì không cần nói nữa, thiên vân hoàng vẫy tay không kiên nhẫn. Tích nói hay không mặc kệ ngươi, có nhiều linh dược cấp đế như vậy cũng đủ để ta thành đế rồi. Buồn cười, thành đế, ngươi cho rằng thành đế lại đơn giản như vậy sao? và ngục đại đế chế nhạo vẻ mặt âm u. Thiên Vân Hoàng thì không thèm nói chuyện với con rùa già này. Ta có nhiều tiền như vậy mà không thể trở thành đế. Vậy thì người bên ngoài chắc là cười nhạo ta đến dụng cả răng giả mất. Giằng co cả nửa canh giờ, hoàng ngục đại đế nhìn Thiên Vân Hoàng lại lấy thêm mấy cây linh dược cấp đế, cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Được rồi, ta nói cho người biết, nhưng ngươi phải đảm bảo là đưa linh dược cấp đế cho ta. Thiên Vân Hoàng ta xin lấy danh nghĩa tổ tiên của ta là thiên thần đại đế ra mà thè. Thiên Vân Hoàng nghiêm nghị nói: Được rồi. "Này mặt lão tổ cương giả của nhà ngươi." Các mặt của Hoàng Ngục Đại Đế lúc này mới dịu xuống, hắn nghĩ là đại đế thì ở trong tim của đám hậu bối chính là tồn tại cao nhất, đã lấy cả danh nghĩa tổ tiên đại đế nhà mình ra mà thế, thì miễn là võ giả chắc chắn không ai nuốt lời. người có biết nơi đây là nơi nào không?" Hoàng Ngục Đại Đế hỏi. "Đây là thần duyên chi địa có rất nhiều cơ duyên, đều là cơ duyên thành đế cả." Tiên Vân Hoàng không chút do dự mà nói. Cơ duyên thành đế thì anh đã thấy rồi, còn có cả nghĩa trang và những linh dược cấp đế này nữa. Hoàng ngục đại đế khẽ gật đầu. Đúng vậy, nơi này chính là thần duyên chi địa, đúng như tên gọi. Nơi này cất giấu cơ duyên thành thần, nó có liên quan đến sự việc thăng thiên. Sau đó thì sao? Thiên Vân Hoàng không quan tâm lắm. Thành thần cái thổ tả gì, chỉ cần có đủ tiền thì đừng nói thành thần. Mua luôn cả một vị thần hoặc thành bố của thần cũng được. Bí mật thành thần ở chỗ sâu trong này, nếu như tìm được, người có thể thành thần, Hoàng Ngục Đại Đế nói. Nếu như người mang đến cho bản đế, mấy cây linh dập cấp đế, bản đế sẽ lại cho người một hồi cơ duyên. Cơ duyên gì? Tiên Vân Hoàng khinh thưởng bĩu môi, chẳng lẽ so với linh dập cấp đế còn quý giá hơn sao? Mộ của Đại Đế, Hoàng Ngục Đại Đế cười lạnh một tiếng. Trong mộ của Đại Đế không chỉ có mấy loại linh dập cấp đế, mà đế kinh, bình khí cấp đế, cái nào mà không trần quý cơ chứ? Mộ đại đế có phải là còn rất nhiều tài nguyên của đại đế hay không? Thiên Vân Hoàng trước mắt, mộ của mấy vị vương giả hoàng giả đã có nhiều tài nguyên như vậy, vậy thì mộ của đại đế sẽ như thế nào? Đừng có nghĩ đến tài nguyên của đại đế nữa, trừ phi là linh dược, được thi thể của đại đế nuôi dưỡng và lớn lên, còn bình thường không có tài nguyên gì cả, đã bị cướp rồi. Hoàng Ngục đại đế lạnh lùng cười nói. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Đã có người thu thập rồi thì binh khí cấp đế, đế kinh, những thứ đó người ta còn để lại hay sao? Thiên Vân Hoàng kinh thường nói. Đúng vậy. Bình thường binh khí cấp đế bị vỡ hoặc là phẩm chất không tốt đều được giữ lại. Về phần đế kinh chỉ cần ghi nhớ mà không cần mang theo. Hoàng Ngục Đại Đế lại nói. Vậy thì ai? Ai đã lấy những tài nguyên đó? Thiên Vân Hoàng lại hỏi. Hoàng Ngục Đại Đế lắc đầu. Ta không biết. Được rồi. Ta đã nói cho người bí mật. Người cũng đưa linh dược cấp đế cho ta đi. Linh dược nào? Bàn Hoàng có đồng ý với người sao? Thiên Vân Hoàng tỏ vẻ ngơ ngác không biết gì cả. Ta kháo. Phàm Ngục Đại Đế lúc này trong lòng đều đang mắng nhất mười tám đời tổ tông nhà hắn lớn tiếng chửi bới tên hậu bối khốn kiếp kia vừa rồi ngươi đi dùng danh nghĩa tổ tiên thể thốt ngươi ngay cả mặt mũi của tổ tiên cũng không cần nữa xong người cũng nói rồi mà danh nghĩa là của tổ tiên chứ đâu phải của bản hoàng ngươi đi tìm tổ tiên ta mà đòi Tiên Vân Hoàng lại tiếp tục thu hoạch linh dược Hòa Ngục Đại Đế trợn trắng mắt ra ta con mẹ nó tại sao lại gặp phải một tên hoàng giả lưu manh như vậy chứ? Chẳng lẽ nếp sống ở thế giới bên ngoài đều đã trở nên khốn nạn như vậy rồi sao? Nhất ngôn kiều đỉnh ngày xưa đâu rồi? Lời hứa ngàn vàng lúc trước này còn đâu? Thiên thần đại đế, người sinh đẻ ra cái thằng hậu mối khốn nạn gì vậy? Thiên vân hoàng bày tỏ là tổ tiên gì chứ, bây giờ đã không còn thịnh hành nữa. chưa cần kiếm đủ tiền thì về sau sẽ chẳng còn tổ tiên thiên thần đại đế gì cả. Về sau con người sẽ chỉ biết đến thiên vân đại đế mà thôi. Trái lại, theo lời của hòa ngục đại đế thì bí mật thành thần và phần mộ đại đế, hắn có thể thử tìm kiếm xem. Tài nguyên của nhóm đại đế đã không còn, đại đế không còn nằm trong mộ nữa xong Binh khí cấp đế gì đó, không bán được thì có thể hủy đi, đến lúc đó dùng binh khí cấp đế mà mình tự luyện chế. Đợi đến khi mình trở thành đại đế thì cũng có cái binh khí tiện tay. Lúc này thì Vương Minh Minh lại đi tìm nữ tử kia, trong tay cầm chấn thiên bi, tại vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn bình khí cấp đế của ngươi, ta đã giết chết hai người đó rồi. Ngươi cứ giữ đi, sau lưng đối phương, nhất định còn có thế lực nữa, ngươi giữ lấy mà phòng thân, ta cũng yên tâm. Nữ tử kia thản nhiên nói, dừng lại một chút lại nói, ngươi không dùng linh dập cấp đế à? Dùng rồi, để cho thần sứ giả luyện đan, luyện chế thành thuốc chữa thương, như vậy cũng không ảnh hưởng đến tu vi. Vương Minh Minh giải thích, nữ tử kia gật đầu, như vậy cũng được, Linh dược cấp đế trong dược điển còn một trăm cây, ta giao hết toàn bộ cho ngươi. Ngươi lại yên tâm với ta như vậy sao? Vương Minh Minh kinh ngạc, đây là một trăm cây linh dược cấp đế, giao cho đạo tràng thì mình sẽ được năm ngàn vạn đó nha. Nếu như ngươi phản bội ta, thì một tháng sau ta sẽ tự mình tới giết ngươi. Nữ đế thản nhiên nói, Ngươi không phải là không thể ra ngoài được sao? Vương Minh Minh kinh hãi, vì nữ đế này còn có thể ra tay hay sao? Không thể ra được không có nghĩa là không thể ra tay. Nơi này mà muốn hoàn toàn vây khốn ta sao Còn non lắm Mỗi tháng ta có thể ra tay một lần Nếu không phải trước đó ta đã dùng rồi Thì lần đầu tiên ngươi đến đây Người đã chết ngắt Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Vương Minh Minh Chắc chắn là ngươi cũng đoán được tu vi của bản đế đúng không Đại đế Vương Minh Minh nuốt nước bọt vẻ mặt kinh hãi <cười> Người phụ nữ lạnh lùng cười một tiếng Xoay người rời đi Ngày mai ta muốn thấy 150 viên thiên địa đan Nếu như ngươi đưa tới thiếu một viên, à không thiếu một viên, bản đế sẽ thưởng cho ngươi một hồi cơ duyên. Vương Minh Minh cầm linh dược rời đi, đối với lời nói của nữ đế, hắn cũng khá là để ý, bắt đầu suy tư, ta có phải là lừa gạt sai đối tượng rồi không? Giết thì bị tình huống bị hạn chế mà đại đế còn có thể ra tay mỗi tháng một lần, sức mạnh này e là khiến kẻ khác phải hoảng sợ. Nếu như biết đến thần ma đạo tràng vậy nàng có giết mình luôn không? Lần nàng ra tay trước đó là dùng để đối phó với ai? Vương Minh Minh khá là mở mịt, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng rời đi, mua đàn dược cho nữ đế, thuận tiện cũng thăng tiến luôn cho bản thân. Chẳng ra, phải trở thành đại đế trước khi nữ đế kia phá phong ấn, như vậy mới có thể đảm bảo bản thân có hy vọng sống sót, hoặc là ôm được bắp đùi của một vị đại đế. Không được nữa thì chỉ có thể mời chàng chủ thôi, Vương Minh Minh lầm bẩm Quan trọng nhất là nữ đế nói sẽ cho hắn cơ duyên, nếu lại là một mảnh dược đèn nữa là sao? Hay là có tài nguyên cấp đế nào còn lại? Bản thân đối với nơi thần duyên còn không có đặc biệt quen thuộc. Nếu như muốn sử dụng tài nguyên ở đây để tăng tiến, thì chắc chắn sự hướng dẫn của nữ đế sẽ giúp mình đi nhanh hơn. Mà thôi, chỉ có thể cầu nguyện là vị nữ đế này sẽ không ra ngoài quá nhanh để cho ta đủ thời gian thu thập được nhiều tài nguyên. Vương Minh Minh cầm chấn thiên bi rời đi. Binh khí đế cấp này sợ là thứ có thể tìm thấy ta. Một tháng sau, nếu như cảm nhận được binh khí cấp đế này, thì nàng cũng có thể cảm nhận được ta. Vương Minh Minh thở dài, vì nữ đế này rõ ràng không phải là người dễ đối phó, nàng đã không còn là đứa nhỏ như xưa nữa, có giã tâm rồi. Ngươi cho rằng chúng ta cứ đi thẳng xuống dưới như vậy sao? Trong khu vực thần duyên tri địa, sau khi xuyên qua rừng rậm mênh mông băng qua từng ngọn núi cao, Lạc Thanh Phong thấy lòng hạ vẫn cứ sụp sôi ý chí chiến đấu như cũ, nhìn không được liền hỏi. Không phải bọn họ đã nói rồi sao? Cứ đi thẳng một đường xuống dưới thì sẽ có thu hoạch. Lòng hạ nháy mắt nói. Người bình thường thông minh lắm cơ mà. Sao lúc này lại vớ vẩn ngớ ngẩn như vậy? Lời này có thể tin thật sao? Lạc Thanh Phong bĩu môi. Long hạo lắc lắc cái đuôi, bọn họ đều tìm như thế. Hơn nữa những chỗ bình thường thì họ đã sớm phát hiện ra rồi. Chúng ta còn có thể kiếm được gì ở đó sao? Thế nhưng cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ chúng ta mới đứng đầu được chứ? Lạc Thanh Phong thở dài. Không sao, chỉ cần có đủ tài nguyên thì dễ làm, Long hạo nói. Nếu không chúng ta về trước đi, đến thần ma đạo tràng mua một ít đồ vật để chuẩn bị, Lạc thành Phong đề nghị. Long hạo quả quyết từ chối, không cần. Trên người ta vẫn còn một số vật phẩm, hơn nữa chúng ta là ai? Chúng ta là những vương giả tài giỏi, đã dẫn đầu trong việc tạo ra. À không, là năng lực kiếm tiền. Như vậy cũng được tính là người nổi tiếng ở toàn bộ thần ma đạo tràng rồi. Chưa kiếm được mấy trăm triệu mà đã trở về rồi sau. Da mặt của Lạc thành Phong co rúng lại, kiếm tới mấy trăm triệu sau gia tâm của người ở đâu ra mà lớn vậy chứ? Đường suy nghĩ nữa đi nhanh lên. Chúng ta cũng có ưu thế của chúng ta. Người đứng phía sau chúng ta chính là Hải Lam Tâm, một vị đại đế đó nhá. Long Hạo nói. Lạc Thanh Phong nghĩ lại thấy cũng phải. Lúc đó mới không dò dự nữa mà tiếp tục lên đường. ở Thần Viên Chi Địa này có vô số sơn phong rừng rậm và một người một yêu cứ vậy làm bạn đồng hành với nhau. Không biết đã đi được bao lâu cũng không biết là quãng đường bao xa. Bọn họ bước vào một nơi hoang vắng, ngay cả cỏ dại cũng không có. Mặt đất là một khoảng hoang vu, không có chút sự sống nào. Ta cảm giác rằng cơ duyên của chúng ta đã đến, đột nhiên Lạc Thanh Phong nói, nơi này không có chút sinh cơ nào thì có thể có cơ duyên gì chứ, Long Hạo bĩu môi. Chúng ta trên đường đi, dù ít dù nhiều cũng đã gặp phải quan thú hoang chủng độc, thế nhưng nơi này hoàn toàn không giống, ngươi không cảm thấy nó khác biệt sao? Lạc Thanh Phong nắm một đống đất buồn trong tay, khẽ nhíu mày, khí tức của ma tộc, ma khí sao? Long hạo kinh ngạc cũng thử một chút rồi gật đầu Không rõ lắm Biết thế thì đã dẫn cổ hà theo Bây giờ thông báo chón cũng chưa muộn đâu Lạc thành phòng được tin tức Sau đó hắn dẫn đầu tiến vào phía trước Bước vào mảnh đất hoang vu Long hạo cũng vội vàng đuổi theo Nó cũng muốn biết vì sao nơi này lại có ma khí Một người một yêu nhanh chóng tiến vào Phát hiện càng đi sâu Thì ngược lại ma khí càng nhạt Cuối cùng là gần như không còn Chẳng lẽ đi sai hướng rồi sao Hai tên này đều cảm thấy nghi ngờ nhưng mà vì cơ duyên vẫn có cố gắng đi tiếp. Tự nhiên phía trước có một chấn động nhỏ, một luồng ma khí nồng nạc chuyển tới vô cùng thần khuyết. Trước ánh mắt khiếp sợ của một người một yêu, một đóa hoa đen nhánh hiện lên trên cây. Từng cây hoa đen nhánh quây xung quanh thành vòng tròn, cây hoa rất lớn, cao mấy mét, bao phủ vào vị trí trung tâm. Đây là thực vật của ma tộc, nó có thể thôn phẹ sinh cơ trong vòng vạn dặm, Long Hạo thấp giọng nói. Cổ hà từng nói rằng hình như loại hoa này được gọi là ma thần hoa, là linh dược đế phẩm đó. Một khi được gieo xuống thì nó sẽ hấp thu sinh cơ chung quanh, khiến cho vạn dặm đất đai trở nên khô cằn. Nếu ma tộc lấy được nó thì có thể cải biến huyết mạch, thẻ chất và nâng cao tu vi. Lạc Thanh Phong kích động nói, tốt quá, quả nhiên là tìm được cơ duyên. Long hào kích động kêu lớn nhưng cũng không vội tiến lên phía trước. Cẩn thận có đại đế ở trong đó, chúng ta nghĩ cách lấy những linh dược đế phẩm kia tới tay. Đương nhiên, việc này thì phải để ta rồi. Lạc Thanh Phong cười đắc ý. Sau đó hắn đánh ra một trưởng không có chút phản ứng nào, khiến cho linh dược, đế phẩm bị đả kích kịch liệt, suýt chứ nữa thì bị hủy đi. Chẳng lẽ không có cấm chế gì sao? Một người một yêu liếc nhau, Long Hạo lập tức biến hóa thành một cái thủ trưởng rồi bắt lấy một cây linh dược kéo về phía mình một cách dễ dàng. Thực sự không có này. Long Hạo rất vui sướng vì linh dược đế phẩm mà hắn thu được chút đã. Đầu tiên chúng ta đừng có kích động, thử lại lần nữa, bọn này giàu hoạt lắm. Lạc Thanh Phong giữ Long Hảo lại, sau đó lấy nguyên lực ngưng tụ thành cự trưởng, tịnh trừ bỏ từng cây linh dược, rất nhanh tất cả linh dược đều vào trong tay hắn, tổng cộng là 50 gốc, việc này có phải là dễ dàng quá rồi không? và thật có chút dễ dàng. Lạc Thanh Phong thấy linh dược mọc lên ở đây có phần cổ quái, hắn kẽ nhíu mày rồi chợt mau chóng rời đi, bắt tới một con thú hoang dùng nguyên lực khống chế nó đi vào khu vực mà Linh Dược mọc lên. Một người một yêu vội vàng nhìn chăm chú vào con thú hoang Chẳng mấy chốc thì con thú đã tới khu vực mà Linh Dược mọc lên, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Thầm ra, sinh vật sống đi vào được. Mẹ nó! Lạc Thanh Phong còn chưa hết lời thì Linh Dược mọc lên trước đó đột nhiên sụp đổ và con thú hoang lập tức rơi xuống. May quá, chưa đi qua đó. Long Hạo cảm thấy vô cùng may mắn các nhận chung quanh đã không còn nguy hiểm, hai tên này nhanh chóng đi vào cái hố bên cạnh với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái hố này nó sâu đến mức là không nhìn thấy đáy, từ dưới tản ra ma khí nồng nặc, hống. Đột nhiên một tiếng vang rất nhỏ trầm trầm truyền đến từ trong hố, ngay sau đó xuất hiện tiếng gào thảm thiết. Ở dưới đáy có thứ gì đó đã giết con thú hang kia. Lạc Thanh Phong nói, Ê, ta đã giấu người mang theo linh dược đế phẩm, người muốn xem qua không, Long Hạo hô lên một tiếng. Không có tiếng trả lời, chỉ có ma khí nồng nặng, tựa như bên trong không hề tồn tại sinh vật sống nào vậy. Để ta thử. Lạc Thanh Phong nói sau đó bắt đầu đi tiểu, không sai chính là đi tiểu. Tiểu xuống dưới xong Long Hạo còn không quên bổ sung một câu. Đồ ăn cho người đã có, giờ cho người uống chút nước. hống Tiếng gầm giận giữ vang lên, sau đó dừng lại một chút có tiếng mắng chửi chuyển đến. Bọn sâu kiến hèn ngọn kia. Oanh. Một lượng uy ép cuồn cuộn cuốn tới, một người một yêu vội vàng cúp đuôi chạy trốn. Hống. Tiếng giống lại vang lên, để hai tên kia càng chạy càng nhanh. Không đúng, tại sao hắn còn chưa đuổi kịp? Lạc thanh phong hơi sững sở quay đầu nhìn lại. Ở chỗ cửa hang có một bóng đen không ngừng gạo thét, nhìn bọn hắn như hung thần ác sát vậy. Hống. Quả nhiên lán bị phong ấn không ra được. Long hạo nhếch miệng cười một tiếng. Đừng có kêu nữa, hay là đổi thành tiếng khác đi, như là meo meo hay gâu gâu gì đó. Bóng đen cạn lời, ta chính là thần dạ ma, lũ sâu kiến hèn mọn kia, nếu quy phục bản thần, thì bản thân sẽ để cho các người sống. Bóng đen lập tức không kêu nữa, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức cao cào, cào tại thượng, ra vẻ coi thường một người một yêu kia. Bản thần á, người đã đăng ký chưa? Long hạo quẫy đuôi, hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Đăng ký gì? Bóng đen hoang mang. Bây giờ làm thần cũng phải đăng ký sao? Hai người này là ai? Sao bọn hắn cứ nhìn ta, như thể ta là kẻ giả mạo vậy? Đúng vậy, chưa ghi danh mà muốn làm thần sau, Long Hạo bĩu môi kinh thưởng nói. Có phải ngươi chính là một tên đại đế của ma tộc, là dạ ma đại đế? Không sai, bóng đèn tự phụ. Tiểu bối kìa, bàn đế mặc dù chưa phải là thần, nhưng trong tăng lai nhất định sẽ thành... Thành cái ông nội ngươi, nào lại đây, để ta phổ cập giáo dục cho ngươi. Long Hạo cuộn thân mình lại, Lạc Thanh Phong thì lật ra một quyển sách, Long Hạo bắt đầu nói. Ở thời kỳ nguyên cổ, hỗn độn... <cười> Kỷ nguyên hỗn độn là cái gì? Dạ ma đại đế cảm thấy mông lung, tại sao ta chưa từng nghe qua? Long Hạo ngừng lại nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ Người bị giam giữ bao nhiêu năm rồi, mà sau ngay cả cái này cũng không biết thế? Đừng bảo với ta là còn phải nói cho cái người biết cái gì gọi là thần giới và thần giới ra đời như thế nào. Giải thích cho người từng ly từng tí một nhé. Thần giới? Thần giới ra đời như thế nào? Dạ ma đại đế hoảng hốt hỏi lại. Mình bị chấn áp bao lâu nay? Ngoài giới đều đã hiểu rõ về thần giới rồi sao? Lạc Thanh Phong xì một tiếng tỏ vẻ kinh thường. Ngay cả thần giới mà cũng không biết là còn dám giả mạo là thần sao? Dạ Ma Đại Đế trầm mặc, Thoạt nhìn hai người này cũng chỉ là vương giả bình thường. Tại sao mỗi lời bọn họ nói ra lại dồn ép người ta như vậy chứ? Thần giới đã ra đời như thế nào? Thần giới nó trông ra làm sao? Bây giờ Dạ Ma Đại Đế đang cảm thấy rất là hoảng hốt. Chẳng lẽ hiện tại chân hư giới đã bắt tay với thần giới rồi sao? Muốn làm thần thì cần phải đạt được hai điều kiện. Long Hạo thản nhiên nói. Điều kiện gì? gia ma đại đế vội vàng hỏi lại thứ nhất trước tiên bản thân phải trở thành thần đã thứ hai long hạo nói đầu tiên là chính bản thân phải thành thần ư nếu ta mà có thể thành thần thì tại sao rơi vào hoàn cảnh khốn cùng ở nơi này chứ gia ma đại đế cười lạnh đúng là ích ngồi đáy giếng ngươi có thể nghe ta nói hết lời có được hay không long hạo tức giận mắng bản đế lợi ích ngồi đáy giếng sau gia ma đại đế suýt chút nữa thì phát điên được các ngươi hiểu rõ về thần giới các ngươi chơi Đây chỉ là điều kiện cần thôi. Thứ hai là ngươi phải đăng ký. Ngươi cho rằng có thể thành thần là xong rồi sao? Sau khi thành thần, nếu như không đăng ký trước, thì ngươi chỉ là một vị thần hoang dã. Lúc ấy ngươi mà đi tuyên truyền tín ngưỡng thì sẽ bị người ta đánh chết. Lạc thành Phong nói với vẻ u ám. Vị thần hoang dã hư? Không ghi danh sẽ bị đánh chết sao? Thân sắc của dạ ma đại đế vô cùng âm lãnh. Trên đời này ai có thể giết thần chứ? Ai, chúng ta đi thôi. Đây đúng là một con ếch ngồi đáy giếng, lại còn hỏi ai có thể giết thần nữa chứ. Lâu không được đi ra ngoài thành bộ dáng như vậy đó. Cứ như thế thì đi ra ngoài được vài phút là bị đánh chết rồi." Long Hạo lắc đầu. "Hay là chúng ta gọi một vị thần đến cho ẩn mở mang kiến thức có được không?" Lạc Thành Phong nói. "Con ếch này cũng thật đáng thương." Gia Ma đại đế cảm giác muốn phát điên, ta đường đường là đại đế, thế mà bị người ta cứ mở miệng liền gọi là ếch, mà vấn đề là con mẹ nó, ta còn không biết phải phản bác như thế nào. "Có bản lĩnh Thì các người cứ gọi đi, dạ ma đại đế cười lạnh, hắn cũng không tin thời buổi bây giờ thần lại là thứ mà hai con sâu kiến kia có thể gọi tới là tới. Ồ, người sĩ diện phải không, Long hạo chừng mắt nhìn về phía lạc thanh phong. Người gọi đi, ta lại tiểu chán một bãi, dạ ma đại đế cạn lời. Lạc thanh phong vội vàng chạy có một bên rồi chuyển tin qua ngọc bội. Chàng chủ, đạo tràng có thần ma đại đế nào chấn giữ không, con rồng kia có phải đạo tràng không vậy? Trước đó khi mà họ ở biển cả thì trang chủ đã cưỡi dòng đến giải quyết mọi chuyện. Sở dĩ lạc thanh phong ngông cuồng như thế không đơn thuần là vì có hải lam tâm đứng sau lưng. Nếu như hai người bọn họ còn chưa đến mức đường cùng thì họ tha tìm đến đạo tràng còn hơn là hải lam tâm. Mỗi lần tìm đến đạo tràng là một lần kiếm được tiền, còn mỗi lần tìm đến hải lam tâm là phải chia tiền, bọn họ biết nên tính toán như thế nào. Trong vòng nửa canh giờ tới đi, ta đang chuẩn bị đàm đạo nhân sinh với một vị đại đế, phí thuê mất một trăm vạn nha. Nệ tình nhắc nhở là không thể bán đế được, trừ phi là anh tự nguyện. Giàng Thái huyền trả lời, không thể bán được ư? Vậy thì cứ thuê đi. Lạc Thanh Phong có chút ngờ ngác nhưng không đổi ý, chẳng phải là một trăm vạn thôi sao? Chỉ cần chấn trụ được dạ ma đại đế thì còn sợ gì không kiếm được nhiều tiền hơn. Nửa canh giờ, con ếch kia, sau nửa canh giờ người sẽ chết rất khó coi. Lạc Thanh Phong cười lạnh, ừ Mặc dù bản đế bị nhốt nhiều năm Nhưng cũng không phải là người mà hai con sâu kiến Các người có thể nhục mạ Đợi bản đế thoát ra được gia ma đại đế còn chưa nói xong Thì Lạc Thanh Phong đã ngắt lời Vừa rồi ngươi tự mình tuyên truyền tín ngưỡng Ý đồ để bọn ta bị ngươi thu phục Là đã trái với quy củ rồi <cười> Ta không nói nhiều nữa Chờ sau nửa canh giờ thì thần sẽ tới Ta chỉ cần nói một câu Thì ngươi không còn là chút cặn bã nào gia ma đại đế nhìn họ với vẻ lạnh lùng Hắn không nói gì nữa Bây giờ trong lòng hắn có chút luống cuống Chẳng lẽ một người một yêu này Được tên kia phái tới sao Thương thế của hắn đã bình phục rồi sao Ở dưới lầu các trong cung điện Vương Bình Bình đang buông xuống 150 viên thần Ma Đan Lấy được một phần bản đồ Có được bản đồ này Thì chấn thiền bi chính là chìa khóa Mở ra một trong những kho báu của bản đế Tất cả mọi thứ nơi đó đều là của ngươi Đương nhiên ngươi cũng phải học được Cách giải trừ cấm chế Một nữ tử trong cung điện đưa tới một quyển sách Chờ ngươi có được kho báu thì hãy đưa cho bản đế vài viên thiên địa đan. Đại đế yên tâm, Vương Minh Minh ta sẽ không để ngài thất vọng. Mình Minh Minh nói với vẻ kiên định. Ngươi đi đi, nữ tử ở cung điện khoát tay nói. Phải rồi, ta vẫn chưa biết danh xưng của đại đế. Vương Minh Minh vội vàng hỏi. Ngươi không cần biết đâu. Nữ tử trong cung điện hử lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Ta đã lửa lâu như vậy, thế mà ngay cả cái tên cũng không nói. Thôi, như vậy có khi cũng tốt. Chàng chủ có tới thì cũng không cần phải biết tên ngươi. Vương Minh Minh bĩu môi, tất nhiên bản thân mình trong mắt nữ đế kia thật chẳng đáng là gì. Cũng đúng thôi, nếu có thể dễ dàng tiếp cận như vậy, thì nữ đế đã không phải là nữ đế, mà là nam đế mẹ nó rồi. Sau khi Minh Minh đi không lâu, chân trời xuất hiện một luồng sáng vàng nhấp nháy, một luồng uy áp mạnh mẽ càn quét các cung điện lầu khác. Uy áp kinh khủng đến mức tâm trạng nữ tử trong cung điện trùng xuống, nhìn về phía bầu trời với sắc mặt ngưng trọng. Thế gian chưa từng xuất hiện người mạnh như vậy phải không? Chẳng lẽ hắn đã quay lại rồi sao? Tạo ra lịch sử cổ đại, thiết lập trang sử mới, loạn thế giáng lâm, thần quyền đương lập. Một âm thanh mờ ảo to lớn chuyển đến như tiếng sấm rèn, sông thẳng vào nội tâm của nữ đế. Một con kim long từ trên trời bay xuống. Trên đầu dòng có một bóng người đang đứng chắp tay nhìn ngắm thế gian, vô cùng uy nghiêm, chấn động cõi trần. Lòng tộc ư? Không đúng, uy áp của nó còn mạnh hơn so với lòng vườn trước đó. Hơn uy áp này không phải từ thực lực mà từ bản năng của dòng. Ánh mắt của nữ tử trong cung điện chầm xuống, cho dù cách nhau cấm chế nhưng vẫn không thể nào cản được uy long, khiến cho nàng thấy áp lực rất lớn. Chàng chủ, ta cho người cưỡi một lần nữa, lần sau không được nhắc lại chuyện của na cha. Ngào bính nói với vẻ mặt khó chịu. Yên tâm, sau này bản chàng chủ chẳng biết gì cả, rằng tái huyền đảm bảo. Vì sao mà lời cam đoan của chàng chủ lại chả có chút tin cậy nào thế này? Trong lòng Ngao Bính đang lo lắng, gặp phải một chàng chủ lưu manh như vậy khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Một người một dòng lao thẳng vào cung điện rơi hạ xuống trước mặt nữ đế. Vẻ đẹp quả thực như là khói xương tuyết lạnh bằng tuyết đại đế. Lúc trước có cấm chế lôi đỉnh, giờ cuối cùng thì chúng ta cũng gặp mặt. Giang Thái huyền đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn nữ tử trong cung kia. Tấn Thiên Bi xuất hiện thì hắn lập tức đi tìm tư liệu cổ tịch cuối cùng tra cứu tin tức của nữ đế này. Hắn liền sắp xếp cấm chế đại đế trên biển. Đúng là hắn đang cần có đại đế đỉnh phong. Chính các người đã phá cấm chế trên biển sau. Nữ tử trong cung điện nhìn Giang Thái Huyền và con rồng với vẻ lạnh như băng, nhưng trong lòng rất gấp gáp Nếu như biết cả phá tan cấm chế chính là một con rồng, lại còn có uy áp mạnh hơn cả Long Vương, thì nàng ta nhất định sẽ không xuất thủ. Có thể giải trừ cấm chế, lại biết về nàng ta thì cũng là điều bình thường. Trong biển rộng vẫn còn một ít tư liệu và cổ tịch không cần phải gấp gáp như vậy. Lần này ta chỉ muốn tìm đến nữ đế để nghe ngóng một ít tin tức. Giang Thái Huyền cười nhạt nói: Tin tức gì? Quy áp của Ngao Bính quá mạnh, Yên Tuyết Hàn không dám tùy tiện động thủ. Bằng không thì dù có sức mạnh như nàng thì cũng vẫn có khả năng bị chấn sát thôi. Tại sao người lại rơi vào cảnh tù ngục như thế này? Là ai làm? Giang Thái Huyền hỏi. Dừng lại một chút lại nói: Thần duyên chi địa hình như có không ít đại đế bị rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Giang Thái Huyền đến đây chính là vì Hắn hiểu rõ nơi thần duyên tri địa này, nhưng lại không đành lòng phá đi để mà kiếm tiền. Vì thế, hắn mới chờ cho bọn họ vớt xong rồi mới tới, nhân tuyện thuê vương minh minh để cho hắn giải quyết các rắc rối về sau. Ta không biết, Yên Tuyết Hàn trầm mặc, ta cam đoàn sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi, Giang Thái Huyền thở ơ nói. Tại sao ngươi biết, là vương minh minh sao, mục đích của ngươi là gì? Ánh mắt của Yên Tuyết Hàn lạnh lẽo. Người biết chuyện của nàng cũng chỉ có vương minh minh là có thể đoán ra được. Người trước mắt biết chuyện này nên có khi nào có quan hệ với vương minh minh hay không? ta muốn tên của đạo tràng vang danh khắp thần duyên tri địa của Tây Vực này, Giang Thái Huyền không giấu diếm thản nhiên nói. Về phần vương minh minh, hắn đã liên lạc với bản tràng chủ nên mới có thể luyện chế ra thiên địa đan. Nếu không thì ngươi cho rằng thiên địa đan từ đâu mà có? Thiên địa đan là do các người luyện chế ra. Tiên Tuyên Hàn càng kinh ngạc hơn. Người đang đứng trước mắt này có thân phận gì, không phải vương minh minh nói là sứ giả của thần trận pháp luyện chế ra sau. Cấm chế này sẽ không giữ chân người được lâu, nhưng mà điều kiện tiên quyết để thương thế của người khỏi hẳn thì phải cần đủ thiên địa đan, Giang Thái Huyền nói. Ánh mắt yên, hẳn, yên tuyết hẳn ngưng tụ lại, có con rồng kia thì xem ra thương thế của nàng cũng bình thường, có đầy đủ thiên địa đan, thì nàng ta có thể tiến thêm một bước bắt đầu cải biến. Ta có thể sai vương minh minh, Tiếp tục đưa cho người đàn dược, nhưng người nhất định phải đáp ứng một điều kiện của ta, Giang Thái Huyền nói. Người đã hỏi ta, người khiến ta rơi vào cảnh cuốn cùng này là ai, nhưng ta lại không thể nói cho người biết, bởi vì thực sự ta cũng không biết thần phận thực sự của hắn. Hắn đã sống qua hết thời đại này đến thời đại khác. Còn lâu hơn cả thời đại đế viễn cổ nữa, Yên Tuyết Hàn than nhẹ một tiếng. Lúc trước, ta đã chấm được hắn, nhưng đó chỉ là hóa thân. Về việc ngươi muốn đạo trang gì đó nổi danh khắp Khu vực thần duyên tri điện này thì cũng rất đơn giản, cứ tuyên truyền ra ngoài là được rồi. Điều ta muốn là trong lòng các người kính phục, chứ không phải chỉ được cái danh hão không. Giọng nói của Giang Thái Huyền lạnh lùng. Bốn khu vực thần duyên này đều có cơ duyên. Đây là bí thuật thành thần trong truyền thuyết, đến nay vẫn chưa có người tìm được. Nếu như ngươi có thể tìm được, thế giao cho bọn ta. Tất cả bọn ta đều sẽ kính phục ngươi, Yên Thuyết Hàn nói. Bí thuật thành thần, giao cho các ngươi sau. Phạm nhân thật ngu muội. Giang Tây Huyền nhẹ lắc đầu, liếc mắt nhìn Yên Tiết Hàn với vẻ thương hại, rồi lại liếc nhìn cung điện bên kia, hắn thản nhiên nói: "Bạn Trang Chu còn có việc, sau khi xử lý xong ta sẽ lại đến chỗ của ngươi." Nói xong Giang Tây Huyền liền cưỡi Kim Long bay thẳng qua lầu các, cái gọi là cấm chế cũng có tác dụng chút nào. Con rồng kia đã đạt đến cảnh giới đại đế, nơi này đối với nó đều vô dụng, không biết là xuất hiện biến cố này thì liệu ngươi còn có thể ẩn giấu sau màn che nữa không? Thân sắc của yên tuyết hẳn băng lãnh, nói với vẻ lạnh như băng. Ta sẽ đích thần đi tìm ngươi, để ngươi phải trả giá đắt. Vâng Minh Minh, hậu sự, để lại cho ngươi giải quyết. Ngươi không cần phải lo lắng an toàn của sinh mệnh Giang Thái Huyền phát tin gửi cho mương Minh Minh. Một trăm vạn đã được khấu trừ vào trong thẻ của ngươi. Vừa đi qua lầu cát thì Ngạo Bính lập tức văng Giang Thái Huyền ra. Chàng chủ đã thống nhất là lần cuối cùng rồi mà. Ngươi còn muốn cưỡi ta tới khi nào nữa chứ? Hục hục. Vừa rồi có người thuê nhiệm vụ cho nên nhất thời thất thần thôi. Giang thế Huyền hò một tiếng bĩu môi nói, đi thôi, đi gặp Long hạo và Lạc thành Phong. Lần này ngươi phải thể hiện ra thần uy chấn động của một vị đại đế. Thì là một con sâu kiến mà cũng đáng nhắc tới sao? ngạo Bính nói với vẻ kinh thường. Bạn Long dù sao cũng là thần ma bậc cao, sinh ra lại là đại đế. Bọn cung cấp trong mắt ta hoàn toàn là sâu kiến cả. Một người một dòng lần nữa đi tới. Thần của các người đầu, dạ ma đại đế cười lớn. Muốn lừa gạt bản đế xong, nói cho các người biết, đợi bản đế phá được phong ấn thì không chỉ các người phải chết, mà bản đế còn muốn giết sạch yêu tộc, nhân tộc, nhất thống trần hư giới, thành công bước vào cảnh giới thần linh. Đã ghi nhớ lại lời này chưa? Long Hạo nhìn về phía Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong đang tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Yên tâm đi, ta đã nhớ kỹ hết rồi. Tuyên truyền tín ngưỡng, ý đồ để chúng ta thần phục hắn. Đây là tội thứ nhất. Muốn hủy diệt yêu tộc là tội thứ hai. Phỉ giết nhân tộc là tội thứ ba, nhất thống chân hư giới là tội thứ tư. Tội nào trong đây cũng có thể biến hắn thành ma. <cười> Đến giờ mà vẫn còn muốn lừa gạt ta. Ừm, uhm. đột nhiên một luồng áp lực mạnh mẽ quét qua, xuất hiện cả ngàn vạn kim quang, ở phía chân trời có lôi đỉnh, một luồng thần uy đáng sợ bộc phát ra, hư không băng liệt, cảm giác khắc ám bao trùm, lộ ra cảnh tượng như ngày tận thế. Hống, một tiếng rồng ngâm cao vút. Một con rồng vàng từ trên không trung lao tới, bên cạnh con rồng còn có một bóng người đang chấp tay đi tới trên không trung. Rồng! Miệng của dạ ma đại đế đang run rẩy Không phải rồng đã biến mất rồi sao? Tại sao lại xuất hiện con rồng này chứ? Hơn nữa uy áp này thực sự là khiến linh hồn đại đế của hắn cũng phải sợ hãi. Đây còn không phải là rồng phổ thông, cũng không phải là rồng cấp bậc đại đế mà là vô cùng siêu việt. Còn mẹ nó, ngoại giới có thần thật sao? Con mẹ nó thực sự gọi là tới ngay được sao? Đại biểu ca. Long hạo vội vàng kêu lên, Giang Thái Huyền và Ngao Bính chấu mắt ra, đại biểu ca. Già ma đại đế hoang mang, người gọi ai là đại biểu ca thế? Con rồng kia sau, Con bà nó, các người là thân thích với nhau. Già ma đại đế, nhìn thấy chưa? Con rồng này chính là biểu ca của ta. Giờ ngươi đã tin là ngươi sẽ bị đánh thành cặn bã chưa? Lòng hạo tuét miệng nói. Hiện tại già ma đại đế thực sự là rất sợ hãi. Ta chỉ thuận miệng nói chơi thôi, còn mẹ nó người gọi tới thật sau. Lại còn gọi là đại biểu ca của ngươi ư. Giang Thái Huyền và Ngao Bính không nói chuyện với nhau. Bọn họ chỉ tới để làm nhiệm vụ đe dọa dạ ma đại đế. Vì thế mà Long Hạo muốn làm thế nào thì làm. Trời ơi, mấy cái tội lớn kia không phải là thật đấy chứ. Con rồng kia lại là biểu ca của một con Long Xà. Nếu như nó nói một câu thì không phải ta đây sẽ chết ngắc ngay sau. Dạ ma đại đế đó hả? Ngao Bính nhìn dạ ma đại đế với vẻ thăm dò. Gia Ma Đại Đế gật đầu một cách khó khăn, ngước nhìn Ngao Bính, cường, cường giả tôn kính của long tộc. Âm! Gia Ma Đại Đế còn chưa nói dứt lời, lập tức đã bị Ngao Bính đánh cho một trường, âm thanh trầm thấp vang lên. Cấm chế vô dụng với người sau. Càng mấy chốc Gia Ma Đại Đế đã bị bay ra ngoài, nhìn Ngao Bính với vẻ kinh hãi. Ở đây còn có cấm chế cơ mà. Thế nhưng con rồng này xuất thủ, cấm chế lại không có chút phản ứng nào cả. Cái này là cấm chế đó sao? Ngao Bính nói với vẻ khinh thường. Long tộc ta tùy tiện xuất ra một bộ cấm chế cũng có thể giải đầy khắp mấy con phố. Long hạo, người có muốn đại biểu ca của người, thấy được cái này không? Lạc Thanh Phong liền giơ cuốn sách lên. Ồ, hai vị huynh đài này thực sự là thiếu niên anh kiệt. Ở chỗ ta lại có mấy thứ không dùng đến, ta muốn tặng cho hai vị để phòng thân. Trong nháy mắt giải ba đại đế đã lôi đâu ra một đống đồ vật lớn. Lạc Thanh Phong và Long hạo vội vàng vơ lấy nhưng vẫn mang vẻ mặt không hài lòng nghe nói là đế binh rất lợi hại đại biểu ca Ngươi nói xầm một vị đại đế có thể luyện thành đế binh không a thiếu niên anh kiệt vừa hay ta có một kiện đế binh người thử nhìn xem liệu có phải là do các người làm rơi hay không chẳng mấy chốc thì ra mai đại đế đã đem ra một thành trưởng kiếm mẹ nói chứ một đại đế liệu có thể luyện thành đế binh không ư ý các người là muốn giết bản đế rồi luyện thành vũ khí hay sao nét mặt của giang thái huyền thì không có cảm xúc Hai người các ngươi đang dự định là giết dạ ma đại đế rồi bán đi hay sao? cao Bính thì không hề nói chuyện, bởi vì đây là nhiệm vụ, chứ nếu không mà Long Hạo dám gọi hắn là đại biểu ca, thì hắn sẽ dùng một vuốt mà đập chết ngay. Có mỗi một cái, bọn ta chia chắc kiểu gì, lạc thành phòng bĩu môi. Ta, ta thật sự không còn đồ vật nào khác. Dạ ma đại đế trưng ra vẻ mặt cầu xin, các ngươi đừng tố cáo ta, ta không đi tuyên truyền tín ngưỡng nữa. Ta cũng không tiêu diệt nhân tộc, không tiêu diệt yêu tộc, cũng không đi thống nhất trần hư giới gì đó. Tin các người hãy thương xót, xem như là ta chưa nói gì đi. Ông có sao? Long Hạo than nhẹ một tiếng. Nếu vậy thì chỉ còn cách mà người đi luyện khí, như vậy thì cả hai bọn ta đều có đế binh rồi. Dạ mà đại đế, còn bà nó tại sao lại là ta nữa? Long Hạo, có giết tên đại đế này không đây? Giang Thái Huyền khẽ những mày không nhịn biệt được, bèn nói. Giết thì giết, mà không giết thì bọn ta đi, đừng có lãng phí thời gian của bọn ta nữa. Gia Ma đại đế sợ đến tè cả giáp quần, đừng hung dữ vậy có được không? động một chút là đòi giết ta, còn muốn luyện ta thành đế binh, chuyện gì đã xảy ra với ta vậy chứ? Đại biểu ca chờ một chút, nếu tên Gia Ma đại đế này không có giá trị thì chúng ta sẽ lập tức làm thịt hắn, Long Hạo nói. Ta có giá trị, ta có giá trị mà. Đối với khu vực thần duyên chi địa này ta hiểu rất rõ ở bên ngoài phía trước ngàn dặm có một nghĩa địa trong đó có mộ của đại đế người muốn đế binh gì cũng có. Dạ ma đại đế vội vàng nói. Hật sau lạc thành phong hỏi lại một lần nữa vô cùng chính xác. Ta có gan lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt đại biểu ca của ngươi đâu. Dạ ma đại đế nói với giọng sợ hãi hai người này quá độc ác rồi một lời không vừa ý liền gọi người tới mẹ nói trước lại còn gọi một cái là tới luôn. Đã làm phiền đại biểu ca một chuyến rồi, chúng ta tạm thời tha cho dạ ma đại đế này một lần vậy, Long Hạo nói. Ngao Bính gật đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn dạ ma đại đế, rồi cùng với Giang Thái huyền rời khỏi chỗ này. Dạ ma đại đế, ngươi thử nói xem, nếu vừa rồi mà ta cho đại biểu ca của ta xem cuốn sách này, thì chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi, Long Hạo cười lạnh nói. Hiện tại toàn thân của dạ ma đại đế đã đổ mồ hôi lạnh liên tục run lên. Huỳnh đệ, đa tạ huỳnh đệ vừa rồi đã trượng nghĩa. Kỳ thực thì nếu ngươi muốn trở thành thần, chúng ta cũng có thể giúp ngươi, Long Hạo nói. chẳng lẽ là đại biểu ca sẽ dạy cho ta xong Gia Ma Đại Đế vội vàng nói. Gọi vớ vẩn cái gì thế? Đó là đại biểu ca của ta. Có phải đại biểu ca của ngươi đâu? Long Hạo tỏ vẻ bất mãn. Ngươi lại còn muốn bắt quàng làm họ xong Không phải là lão tử đây bỏ ra một trăm vạn, thì có mà vừa gọi một tiếng đại biểu ca lại bị bóp cho phòi ruột ra rồi. Phải phải, là đại biểu ca của huynh đệ, là đại biểu ca của huynh đệ mà. Gia ma đại đế ngượng ngùng cười nói. Người xem, đan dược này là do đại biểu ca của ta cho ta, ta thưởng cho người một viên. Long hạo lấy ra một cái bình thuốc, bên trong có 5 viên đan dược, hắn đổ một viên ra cẩn thận, rồi ném cho dạ ma đại đế. Của con rồng kia cho ư. ra ma đại đế vội vàng cầm lấy hít người một chút, cảm giác cả thân mình đều thông thấu. Quy tắc đại đế trong thể nội đều đang chấn động. Đây, đây là đan dược gì vậy? ra ma đại đế run giọng hỏi. Là thiên địa đan có thể giúp ngươi cảm ngộ được quy tắc trong thiên địa, không tin ngươi cứ ăn thử xem." Long Hạo nói. Già Ma Đại Đế không chút do dự nuốt vào, nếu như muốn giết hắn thì lúc trước con rồng kia có thể làm thịt được luôn rồi. Nuốt vào thiên địa đang, Già Ma Đại Đế cảm giác tất cả mọi thứ trong thiên địa đều rõ ràng, bản thân được đặt vào trong quy tắc của thiên địa, vô số quy tắc thiên địa được hiển hóa ra, vô số huyền ảo chi lý lộ ra trước mắt, hoàn toàn không có gì ngăn cản cả. Già Ma Đại Đế kích động quan sát những quy tắc thiên địa này, nếu trước kia có thiên địa đan này thì cần chó gì đại đế hậu kỳ với trại đỉnh phong còn bà nó ta đã sớm thành thần rồi kỳ tiếc rằng là đan dược này không đủ bền bỉ chẳng mấy chốc mà già ma đại đế đã rời khỏi hải dương quy tắc với vẻ mặt vô cùng tiếc hận thế nào long hạo hỏi trên cơ bản thì thương phẩm nào của thần ma đạo chẳng nó cũng đều mua một ít để phòng bị đồ vật thật tốt để lại cho ta một viên với vừa rồi ta còn kích động mãi già mà đại đế vội vàng nói Một người một yêu ngây ngốc ra, mẹ nó lại còn kích động mãi nữa 10 Mười vạn nguyên tệ mà bị ngươi trả đạp như vậy xong Muốn thì cũng được, nhưng ngươi hãy nói cho bọn ta biết về cơ duyên. Bọn ta tới đó, có kinh nghiệm rồi thì có thể tìm kiếm cơ duyên, sớm ngày đặt tới cấp hoàng giả đỉnh phong. Đại biểu ca của ta sẽ giúp bọn ta thành đế, rồi thành thần, lòng hạo ngạo nghế nói. Thật hâm mộ quá, có biểu ca thật tốt, chỉ cần đạt đến cấp hoàng giả đỉnh phong, còn hậu kỳ thì đã có biểu ca chỉ đường cho vì sao ta lại không có một biểu ca như thế chứ nội tâm của gia mai đại đế lúc này cực kỳ phức tạp về chuyện mộ của đại đế vừa rồi mặc dù ta có đế binh có thể đảm bảo cho các ngươi đi vào nhưng chắc chắn là không đủ như thế này đi ngươi cầm đế lệnh của ta ta sẽ đưa vào một đoạn truyền âm các ngươi đi về hướng bắc cách đây trăm dặm tìm một lã mau đầu hắn là bạn tri kỷ với ta mượn đế binh quán dùng một lát Như vậy thì các người tuyệt đối là an toàn. Dạ ma đại đế ngẫm nghĩ nói. Còn về hướng nam cách đây chăm dặm có một vị đại đế yêu tộc cũng thuộc về chủng tộc Long Huyết. ngươi thử van cầu hắn lại đưa cho hắn thiên địa đan lại có thanh danh của dạ ma ta cam đoan thì có thể được hắn chỉ điểm cho. Lại nói cho các người biết thêm một chuyện. Đại đế của yêu tộc kia trồng được không ít linh dược cấp đế. Thu thập cũng được không ít tài nguyên đó nha. Đà tạ huynh đệ, Long hạo vui mừng nói. Không cần phải cảm ơn. Quan hệ của chúng ta là thế nào? Chỉ cần ngươi cho ta thiên địa đàn rồi lại nói tốt vài câu về ta với đại biểu ca của ngươi, thì từ nay về sau ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, dạ ma đại đế vội vàng nói. Được, vậy thì bọn ta đi trước đây. Long Hạo và Lạc Thanh Phong vội vàng liếc nhau, Lạc Thanh Phong cầm đế lệch và đế binh mà đi tìm lão ma đầu, còn Long Hạo thì đi tìm đại đế của yêu tộc. Sau khi thành công, chúng ta sẽ tụ họp ở đây, sau đó sẽ cầm hết đế binh, không để lại cho bọn hắn nữa, Long Hạo thấp giọng nói. Không thành vấn đề, chúng ta có thể tiếp tục lừa bọn chúng để lấy tài nguyên, bao giờ chúng ta ép khô bọn ngu này rồi thì mới đem bọn chúng bán đi." Lạc Thành Phong gật đầu, biểu hiện là đã hiểu. Rồng, lúc trước Long tộc Cường Đại đã biến mất, thế mà giờ lại xuất hiện một con rồng mà thực lực còn mạnh như thế, uy áp kia là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, con rồng này chắc chắn là rồng cấp thần rồi." Gia Ma lại Đế trầm tư nói, "Nếu chư chiếu cố tốt cho biểu đệ của con rồng này, lấy được mấy viên thiên địa đan ta cũng có thể thăng cấp tương lai chắc chắn thành thần nếu như giả ma đại đế biết rằng thiên địa đan là dùng tiền để mua được hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy mà chắc chắn sẽ lưu giữ lại tài nguyên nhưng lúc đó thì có lẽ đã muộn rồi ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau bye bye mọi người